Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh nghĩ ra những ngày kỷ niệm như vậy thật sự là rất buồn cười đó. Anh nghĩ rằng phụ nữ đều thích ngày kỷ niệm chứ. Đây là thành kiến nha. Nam Tuệ nghiêm nghị mà kháng nghị. Trường lực ngự cười, cười cười rồi hôn cô một cái rồi lại nắm tay cô cùng nhau đi ra khỏi văn phòng. Lúc trước ở đại sảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Anh hỏi lại một cách nghiêm túc chuyện vừa nãy. Nam Tuệ than nhẹ một tiếng. Chỉ là em động phải bạn học ngày xưa Cùng nhau tàn ngẫu một chút mà thôi Cô tránh đi nhẹ nhàng bưng vô nói Nhưng không khí lúc đó không giống Như là đang nói chuyện phiếm Đó là bởi vì từ xưa Em và cô ấy đã hay đối đầu rồi Nam tệ trả lời Đối đầu ư? Trừ lực ngự nhúng mà lặp lại Em cùng với cô ấy Không thể nói chuyện quá với nhau một câu Nghĩ đến sau khi tốt nghiệp Sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa Nhưng không nghĩ tới lại gặp nhau ở đây Thật sự là nghiệt duyên mà Thôi quên đi không nói nữa Anh muốn dẫn em đi ăn cái gì đây hả Cô lắc lắc đầu trực tiếp thay đổi đề tài Đến nơi rồi em sẽ biết Trừ lực ngự về mặt thần bí nói Tại nhà hàng Bầu không khí có điểm ngọt ngặt Nam Thệ cùng với an danh lị mặt đối mặt Đều cúi đầu nhìn mặt bàn Mặt trầm mặt không nói gì Trừ lực ngự cùng với phí tị ngân Hai người vừa mới rời khỏi đây Trước khi đi còn sẵn sò Hai người cứ nói chuyện thoải mái mà vui vẻ Nam tệ không đoán được trường lực ngự lại gạt cô, sắp xếp một bữa cơm như vậy. Đi vào nhà ăn, lức nhìn thấy danh lị đang ngồi ở đó, không có chuẩn bị tâm lý, làm cho cô đột nhiên ngây người Mà tự hồ danh lị cũng giống như vậy. dùng cơm xong, hai nam nhân kia đều lúc rất là nhiều chuyện ra để nói. Tự hồ món em không khí bản ăn trở nên sôi động hơn. Nhưng bởi vì cô rất ngạc nhiên và bất an nên không có biện pháp mà dung nhập được câu chuyện của bọn họ. Cho nên cô cùng với danh lị đều là im lặng Điều này càng làm cho cô cảm thấy bất an hơn Danh lị là đang suy nghĩ cái gì Vì sao cô ấy không nói một lời nào trước Có phải cô ấy không thể hiểu được vì sao Cô lại thay thế cô ấy kết hôn không Có phải cô ấy không có biện pháp tha thứ cho hành động bộc phát của cô không Có phải là cô ấy nghe nói triệu lực ngự kỳ thật chất là thương yêu vợ mình Bởi vậy mà cô ấy oán hận cô không Bởi vì cô đã đoạt mất tất cả những gì thuộc về cô ấy không Nam tuệ thực sự sợ hãi Danh Lị sẽ nghĩ như vậy Cho dù chỉ là ý nghĩ chật lé rồi biến mất Nhưng cũng làm cho cô thật là sợ hãi Ở bàn ăn không khí vẫn trầm lặng Nam tuệ cảm thấy thật là khó thở. Cô không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra được Chuyện gì đến sẽ đến thôi Cô phải tìm ra đề tài để mà nói chuyện Nếu không cô sẽ bị bầu không khí này bóp nghẹt mà chết mất Gần đây cậu sống có được không? Cô mở miệng hỏi An Danh Lệ nhìn về phía cô, cô ấy rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, Nam Tuệ nhất thời xúc động, nhịn không được liên tiếp giải thích. "Thật là xin lỗi, thật là xin lỗi." Cô không ngừng nói, nước mắt nhanh chóng chảy ra. "Không, là tớ không đúng, nên nói xin lỗi phải là tớ." Nam Tuệ kinh ngạc nhìn Danh Lệ, trước mặt cô khuôn mặt danh lị bao phủ đầy là nước mắt. "Danh Lệ à, thật là xin lỗi Nam Tuệ à." Danh Lệ gắt cao năm nét này của Nam Tuệ. Vì sao cậu lại xin lỗi tớ chứ? Nam tuyển nhanh chóng lắc đầu giải thích. Nói xin lỗi, phải là tớ mới đúng. Không phải là cậu mà là tớ nha. An danh lệ nhanh chóng cất lời. Là tớ, là tớ. Một lần nữa ánh mắt của hai người sao nhau, đột nhiên không ai nói gì cả. Hai người nhìn nhau không chấp mắt, tự như có thể biết được tất cả tâm tư của đối phương. Giật mình mới hiểu ra được một sự kiện. Thì ra các cô chưa bao giờ trách cứ đối phương, hai người là đang tự trách chính mình. Các cô tất cả đều vì ái náy, mới không dám liên lạc với đối phương. Cũng không phải là do giận dỗi, không thể tha thứ cho nhau. đang nhẽ phải sớm thông suốt được điều này mới đúng. Danh à sau khi kết hôn tớ thực sự rất là hạnh phúc. Trường lượng ngựa đối với tớ tốt lắm, cho nên cậu không cần phải đổ lỗi cho bản thân đâu. Nằm tệ nắm chặt tay của Danh Lị giọng nói càn càn. Tớ biết cậu thật là hạnh phúc. Đây là do bố tớ uống say rồi mắng tớ. Trợ lực ngự đã liền bỏ tiền ra để trợ cấp cho công ty của ông ấy. Mà tất cả là nhờ vào cậu. Vậy mà bọn họ làm sao có thể nói ra những lời đó chứ? Danh lị thuần thức mà bật khóc. Không phải là giúp bọn họ, tớ chỉ giúp cậu thôi. Chính là như vậy có làm cho tớ cảm thấy thẹn với cậu. Nếu không phải vì tớ, thì cậu sẽ không bị mắc kẹt trong việc này. Cậu có nguyên tắc sống của cậu. Và tớ là người đã hủy hoại nó. Không phải là hủy hoại, mà là sáng kiến đến một con đường tốt đẹp hơn nha. Nhờ có việc kết hôn này, tớ mới có được hạnh phúc như là hiện tại. Xanh à là tớ nên cảm ơn cậu mới đúng. Còn có, thật là xin lỗi. Tớ đã đặt đi hạnh phúc, vốn thuộc về cậu. Thuộc về tớ ư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net